Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1431, theo cha hắn hay. Lâm Ý Thiển Tức giận nói, cũng không biết ngươi làm sao đem hắn dạy đơn thuần như vậy, vật nhỏ này từ nhỏ đã là hắn mang, hắn dạy trách nhiệm của hắn lớn nhất. Còn không thấy ngại nói đây. Bạch sắc không thừa nhận là nồi của mình. Đó là xe nghe vấn đề đi. Suy nghĩ một chút. Hắn lại nói. Theo ba hắn. Trực tiếp đem nồi vứt cho xe nghe. Vứt cho cố niệm thâm. Lời này lâm ý thiện không có cách nào phản bác. Bởi vì lâm tiểu ngư đơn này thuần thật sự rất giống cố niệm dai. Cách đó kinh sợ bánh bao rồi. Suy nghĩ một chút. Nàng gật đầu miễn cứng thừa nhận có lẽ đi. Ngược lại người khác không ở chỗ này. Trong khi nói chuyện, nàng Điểm Đồ vật lần lượt lần lượt tới rồi. Nàng Điểm Hoa trà rất thanh đạm bưng lên dân một hớp nhỏ. Có hơi nóng, nàng lại buông xuống, sau đó nhấc lên mí mắt nhìn lấy đối diện. Bạch Sắc vừa vặn ngẩng đầu đang cho Lâm Tiểu Nư cầm ăn, nàng nhìn thấy mặt của Bạch Sắc, hơi hơi cau mày, tại sao ta cảm giác ngươi hai ngày nay gầy? Gầy rồi sao? Bạch sắc ngẩng đầu lên cười hỏi ngược lại Lâm Ý Thiển, hắn còn dùng tay sờ mặt mình một cái. Hắn áp lực công việc luôn luôn rất lớn, trong trong ngoài ngoài đều là hắn. Lâm Ý Thiển cảm thấy hắn có thể là quá mệt mỏi, đùa dỡn giọng nói. Cho chính mình thật tốt nghỉ cái giả đi, nên tìm một cái con dâu rồi. Trong lòng thật ra thì là rất đau lòng. Bạch sắc thúc thúc cũng muốn kết hôn rồi sao? Lâm tiểu ngư bỗng nhiên bất thình lình chen một câu. Lâm ý thiền. Hắn thật là biết chọn trọn trọng điểm nghe. Bạch sắc tiểu Thẩm đối với lâm tiểu ngư lắc đầu một cái, ta còn không cưới vợ, ta còn muốn bồi tiểu ngư đây. Hắn lại cúi đầu cho ăn tiểu ngư một miếng ăn. Cưng chiều ánh mắt nhìn lấy tiểu tử thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn tay hắn khả năng bởi vì bản thân hắn thể trạng không lớn cho nên không có giống như vậy dày. Trắng nón, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm lấy khăn giấy thỉnh thoảng giúp tiểu ngư lau miệng góc. Tỉ mỉ để cho Lâm Ý Thiển đều mặc cảm. Biết rõ hắn rất nhiều chuyện lừa gạt nàng thậm chí có thể là mang theo mục đích tiếp cận nàng. Có thể nàng vẫn đối với hắn phòng bị không đứng lên. Thói quen là trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Quen rồi tin tưởng cùng ỉ ở lại. Bạch sắc nói xong, Lâm Ý Thiển thật lâu không âm thanh hắn ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Ý Thiển tại nhìn hắn trầm trầm, hắn nhíu mày, làm sao? Lâm Ý Thiển bận rộn thu hồi suy nghĩ trở lại lên một đề tài, ngươi muốn làm độc thân chó coi như đi, chớ đem trách nhiệm đẩy tới nhà trúc ta thân cá lên. nàng nói lấy cúi đầu dùng cái muỗng không đếm xỉa tới khuấy đều trong tay nàng trong trà mặt từng chút quả tương. Bạch sắc bất mãn Lâm Ý Thiển mà nói chẳng lẽ ta độc thân cá nguyên nhân không phải là bởi vì dẫn hắn. Nói lấy hắn lại cúi đầu một mặt nụ cười cưng chiều nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư. Lâm Ý Thiển nói. Vậy hôm nào ta cho ngươi xem xét một cái. Cha bị nàng khuấy lạnh điểm rồi nàng bưng lên cái miệng nhỏ uống lấy. Cặp mắt nhìn lấy bạch sắc tấm kia ra mịn thịt mềm mặt trong mắt nổi lơ lửng một chút nhạo báng cười. Nàng bỗng nhiên thật có chút mong đợi cùng tò mò, hiếu kỳ bạch sắc thích gì dạng nữ hài tử, dạng gì áp nữ hài tử mới thích hợp hắn, dạng gì nữ hài tử có thể tiếp nhận hắn loại phong cách này. Hắn luôn là cùng với Sophie ở chung một chỗ, mỗi lần bị nàng bắt gặp bọn hắn cũng đều không giải thích nhưng nàng luôn cảm thấy bọn họ không có loại quan hệ đó. Trước nàng liền cảm thấy như vậy, sau ở trên người bạch sắc phát hiện rất nhiều gì thường sau. Nàng liền càng cảm thấy bạch sắc cùng Sophie thỉnh thoảng ở chung một chỗ một đêm, chẳng qua là giấu đầu hở đuôi. Trừ Sophie bên cạnh bạch sắc cũng chỉ có trong phòng làm việc mấy nữ nhân tính, âm thầm cũng cũng không có tiếp xúc. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1432 Ngươi có phải là thích nam nhân hay không? Một Cái tên này nên sẽ không thích nam nhân chứ? Lâm Ý Thiển chính lung tung suy đoán bạch sắc đối với nàng lườm một cái cảm ơn lão bản rồi. Ngay sau đó rời đi đề tài, ngày mai ta mấy giờ đi đón ngươi? Thật ra thì Lâm Ý Thiển cũng không lần đầu tiên cùng hắn trò chuyện cái vấn đề này. Không lần đầu tiên cầm cái đề tài này tới treo chọc hắn, nhưng thật giống như mỗi lần đều là như vậy. Hắn tựa hồ đối với cái đề tài này không hăng hái lắm. Thật chẳng lẽ là một cái gây? Lâm ý thiện đem lòng hiếu kỳ của mình cho câu dẫn lên rồi, nàng nhìn tiểu ngư đang ăn hăng say, không chú ý tới nàng cùng bạch sắc nói chuyện phiếm, nàng dướng cổ lên, xít lại gần bạch sắc, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải là thích nam nhân hay không Bạch sắc cầm lấy cái muỗng tay Động tác ngừng một lát nhấc lên mí mắt Im lặng nhìn lấy lâm ý thiện Gần gần mực thì đen Gần đèn thì sáng Thật sự chính là như vậy Lâm ý thiện nhất thời đường ngang tới hắn Tại sao nói như vậy Có ý gì Nàng nơi nào gần mực rồi hả Bạch sắc nói Ngươi càng ngày càng giống ngươi cái đó cô em chồng rồi Trước cố niệm giai cũng từng hỏi hắn vấn đề giống nhau, hơn nữa còn là ngữ khí chắc chắn. Lâm Ý Thiển nghe một chút bắt nàng cùng cố niệm giai đánh đồng với nhau, không vui, làm sao có thể. Kinh sợ bánh bao chỉ số thông minh có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Tại sao cảm thấy ta thích nam nhân? Bạch sắc lại ngẩng đầu lên, nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Ý Thiển hỏi. Lâm Ý Thiển không hề nghĩ ngợi, hỏi ngược lại. Bằng không ngươi tại sao không thích ta? Phốc! Bạch sắc mới vừa đem tiểu ngư còn lại một chút đầu ngọt điểm tâm ăn vào trong miệng, nghe được lâm ý thiển câu này nghi ngờ, hắn phúc suy một cái cho hết phun ra ngoài. Thật may kịp thời dùng tay bưng kín, nếu không phun lâm ý thiển một mặt. Đem tiểu ngư đều cho kinh động tiểu tử rất thân thiết cầm cái khăn giấy, giơ tay lên cho bạch sắc lau miệng. Bạch sắc cười cùng tiểu tử nói tiếng cảm ơn, sau đó vừa cười hỏi Lâm Ý Thiện. Ngươi sẽ không vẫn đối với cái vấn đề này canh cánh trong lòng chứ? Lâm Ý Thiện nhìn lấy hắn không nói lời nào. Coi như là thầm chấp nhận. Nàng không tin, nếu là hắn cái nam nhân bình thường, lấy nàng cách điều kiện này, hắn cùng nàng chung sống nhiều năm như vậy, đối với nàng một chút ý tưởng cũng không có. Không tin. Bạch sắc cười hai vai phát run, một hồi lâu mới giả bộ bộ ráng nghiêm trang thâm trầm ngữ khí đối với lâm ý thiện nói. Ta cũng là vẫn muốn xuống tay với ngươi, có thể ngươi cũng phải cho ta cơ hội. Giọng rất bất đắc dĩ. Tiếng nói dừng dừng một cái, hắn rồi nói tiếp. Ngươi rất rõ ràng không thích ta, ta nếu là cưỡng ép xuống tay với ngươi, ta chẳng những người không chiếm được còn muốn là đi ngươi cái này lắc lắc tiền đại thụ. Nói xong hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển trong mắt cười cũng nhanh muốn không giấu được. Lâm Ý Thiển đương nhiên biết là đang gặp nàng, ngươi liền biên đi. Liếc hắn một cái, nàng tiếp tục uống hớp trà. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, thật sự chính là như vậy. Bạch sắc nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển cau mày. Ta nghe lời này làm sao như vậy không lọt tay. Cho nên nói nàng là biến thành chó vẫn là biến thành gà. Bạch sắc nói. Ngươi càng ngày càng giống ngươi trong nhà lão công người rồi. Giống như ngươi cô em chồng một dạng bát quái thiên mã hành không. Giống như chồng ngươi một dạng quá đáng hối tiếc tự tin. Lâm ý thiền. Là như vậy phải không? Nàng nháy mắt mấy cái đột nhiên cảm giác được hình như là như vậy. Để từ cùng cố niệm dai cách đó kinh sợ bánh bao sống chung hòa bình sau, nàng tựa hồ là có chút thả bay tự mình rồi. Ngày mai ta rốt cuộc muốn mấy giờ đi đón ngươi. Bạch sắc âm thanh lại vang lên, hắn lại hàn huyên tới trong công tác. Thời gian không còn sớm, lâm ý thiện cũng sẽ không trêu đùa, nàng nói. Không cần tới đón ta, ta trước thời hạn điểm tới, ngươi mang theo thợ hóa trang tại khách sạn chờ ta là được. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1433. Ngươi có phải là thích nam nhân hay không? 2. Bạch Sắc hỏi, ta có muốn hay không cho ngươi cô em chồng chuẩn bị một phần lễ vật? Lâm Ý Thiển nhún Vai, đó là chuyện của chính ngươi tình rồi. Hắn nghĩ chuẩn bị liền chuẩn bị, cái này cùng nàng thật sự không quan hệ nhiều lắm. Bạch sắc cười nói, ta khẳng định đến chuẩn bị một phần. Nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định đã sớm nghĩ xong còn không phải là phải hỏi một chút. Cái tên này thật sự là càng ngày càng nhịp ngợm. Lâm ý tiện không lên tiếng, bạch sắc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, Thời gian không còn sớm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Nói lấy hắn quý đầu cười nhìn lâm tiểu ngư tiểu ngư chúng ta ngày mai gặp. Tiểu tử nghe một chút ngày mai còn có thể thấy, vui vẻ hỏi. Ngày mai còn có thể cùng bạch sắc thúc thúc gặp mặt sao? Bạch sắc gật đầu, ngươi nếu là nghĩ bạch sắc thúc thúc, liền có thể nhìn thấy. Hắn ôm lấy tiểu ngư đứng lên, hướng ngoài cửa đi. Tiểu ngư ôm lấy cổ của bạch sắc thân mật vô cùng, ta đương nhiên nghĩ bạch sắc thúc thúc rồi. Bạch sắc nói, vậy ngươi tối nay trở về ngoan ngoãn đi ngủ, chúng ta ngày mai gặp. Ừ. Tiểu tử dướn cổ lên tại trên mặt của bạch sắc bẹp một húp. Trong nháy mắt đó, Lâm Ý thiền lại ở trên người tiểu tử cảm giác được. Nương. Lâm Ý thiền. Tiểu tử này từ nhỏ cũng là tại bạch sắc cái này lớn bên người nam nhân lớn lên, làm sao đàn bài như vậy. Nàng cảm thấy vẫn là bạch sắc không đủ mơ an, lớn lên tại nam trong đám người coi như là thể trạng tiểu nhân, lại thích mặc chút lòe loẹ loẹt hip hop phong cách quần áo. Luôn cảm thấy ít một chút khí dương cương. Bạch sắc ôm lấy lâm tiểu ngư đi ở phía trước, lâm ý thiển đi theo sau lưng bọn họ ra ngoài, nàng chuẩn bị đuổi theo bước chân của bạch sắc, ánh mắt lơ đáng quét đến phòng cà phê cánh cửa để bảng bố cáo. Phía trên dùng huyền quang bút viết ngừng buôn bán, bốn chữ lớn. Nàng cau mày, có chút hiếu kỳ, bây giờ nói muộn cũng không phải là quá muộn, trên quảng trường còn có nhiều người như vậy đang chơi, làm sao sớm như vậy liền ngừng buôn bán rồi. Nếu là cái tiểu phòng cà phê tùy tính một chút còn nói được, mớ chút lớn như vậy tiệm. Nàng một bên nghi ngờ một bên quay đầu nhìn trong quán cà phê, chừ mới vừa rồi nàng vào xem đến ba cái bàn có người, còn lại vẫn là không. Bảng hiệu này hẳn là tại trước khi nàng tới liền có rồi, chẳng qua là nàng không có chú ý nhìn. Nàng kia mới vừa rồi vào trong tại sao còn để cho nàng tiêu phí. Môn mi, ngươi nhanh một chút. Lâm ý thiển cao mày nghi hoặc bỗng nhiên truyền tới lâm tiểu ngư kêu thanh âm của nàng, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Nàng quay đầu lại cười hướng bạch sắc bên kia đi. Đợi nàng đến gần một chút, bạch sắc hỏi. Ngươi mới vừa rồi nhìn cái gì chứ? Lâm Ý thiện nói Phòng cà phê này sớm như vậy liền đóng cửa rồi Bạch sắc không có tiếp lời Hắn khom người buông Tiểu Ngư xuống Sờ đầu của Tiểu Ngư cùng Lâm Ý thiện chào hỏi Trở về đi, ta cũng trở về còn làm việc không có làm xong Lâm Ý thiện quan tâm nói Ngươi đi ngủ sớm một chút Công tác có thể từ từ làm thân thể là chính ngươi lén lén chạy ra ngoài thời điểm, Lâm Ý Thiển liền nghĩ đến Cố Niệm Thâm sẽ không ngủ ở trong phòng chờ nàng trở lại, xử lý, nàng đẩy cửa ra, quả nhiên như nàng dự liệu. Cố Niệm Thâm ăn mặc áo choàng tắm, ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một quyển kinh tế tài chính tạp chí. Đại Khải nghe được tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt của Lâm Ý Thiển cùng hắn đối với vừa vặn, nàng cố ý giả bộ ngu hỏi: Lão công, ngươi tại sao còn chưa ngủ nha? Tiếng này lão công kêu, giống như là tại hờn dỗi. Nhưng mà, cố niệm thâm lần này cũng không có bị nàng mị hoạt đến. Hắn thật cao thân thể chợt đứng lên, lâm ý thiện sợ đến cổ to rụt lại, bán mặt mày vui vẻ. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Chương 1434 Thằng Nam thật sự không đả thương nổi một Lâm Ý Thiển ngươi bây giờ có thể Đều học được tiên trảm hậu tấu Cố niệm thâm xài bước hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi Gây gớm chính là bị tàn phá ngừng lại Lâm Ý Thiển thật ra thì cũng không phải thật sợ Chỉ là giữa phu thê nhất định phải tôn trọng lẫn nhau Khiêm nhượng Chuyện này, vốn là nàng liền có lỗi, nói vài lời lời dễ nghe, cũng sẽ không rơi miếng thịt. Nàng tiến lên đón ôm lấy cánh tay của cố niệm thâm làm nũng tiểu ngư muốn đi cùng bạch sắc muốn tiền mừng tuổi, không phải là ta phải đi. Hoa chính là thời khắc mấu chốt đem ra vác nồi. Còn mạnh miệng, cố niệm thâm nhíu mày lại, tay vòng qua lâm ý thiển hung đem nàng cho gấp lên. Bản năng an toàn ý thức. Lâm Ý Thiển hai tay níu lấy quần áo của cố niệm thâm thèm thùng nhìn lấy hắn. Đến đây đi. Nàng cắn môi bộ dáng làm bộ. Cố niệm thâm khóe miệng giật một cái tới cái gì? Ngươi không phải nghĩ kiếm cớ tuyên dâm à? Lâm Ý Thiển một cái tay nắm quả đấm tại ngực của cố niệm thâm đập một cái. Càng làm bộ. Cố niệm thâm. Tên ngu ngốc này hôm nay uống lộn thuốc chứ? Đến phòng ngủ, hắn buông ra Lâm Ý Thiển, sau đó trong mắt cười lạnh nhìn nàng, ta xem là ngươi rất chờ mong đi. Lâm Ý Thiển hừ lạnh, không lai toán ta đi tắm trước rồi. Nói lấy nàng xoay người đi phòng chứ vật cầm quần áo ngủ vào phòng tắm. Nàng chân trước mới vừa vào cửa, cú niệm thâm chân sau liền đi theo. Hơn nữa hắn còn đóng cửa lại rồi. Lâm Ý Thiển hỏi, Ngươi làm gì? Cú niệm thâm câu môi Một vết tà mị cười tại khóe miệng của hắn tràn ra tới Hắn vừa nói một bên hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi Hai tay vẫn còn đang Tại giải áo tràng tám túi Lộ ra trắng nón mà lại cường trắng lồng ngực Lâm Ý Thiển Nàng cho là nàng cách kia bộ dáng làm bộ hắn sẽ rất phát ngán Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều Lục thần ca ta 20 tuổi sinh nhật Ngươi không tham gia trong lòng thật có thể quá ý đi sao? Cùng Tôn Duyệt Nhiên đạt thành hiệp nghị sau, cố niệm giai trừ học tập một hạng này nhiệm vụ trở ra còn có quấy giày lục thần. Tôn Duyệt Nhiên muốn đi tiệc sinh nhật của nàng, nàng nhất định phải đem lục thần kêu. Nhưng là lục thần phải làm thêm giờ, mặt nàng làm sao nhóng nhẽo đòi hỏi, hắn đều thờ ơ không động lòng. Cố niệm giai còn kém tìm mấy người chói hắn đi. Lục thần như cũ rất bình tĩnh trở về nàng, lễ vật ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Cố niệm dai cau mày, ta không phải là cái loại này quan tâm lễ vật người. Nàng muốn là người khác đi qua, người đi qua được không? Lục thần đang nhìn liên quan với bên trên ghi học sách, bị cố niệm dai dây dưa thật sự là không coi nổi rồi. Hắn đem sách ngược lại để, hai tay khoanh lại đặt lên bàn chăm chú nhìn cố niệm dai nói. Tiểu sai sai, ta buổi tối thật muốn trực ban đi không hết. Cố Niệm Sai nói lớn tiếng, mới vừa rồi ta đều nghe ngóng. Ngươi có thể tìm người thay thế ban. Nàng bĩu môi, ra vẻ tức giận. Lục Thần cười một tiếng, không có tiếp lời, lại lần nữa cầm lên sách, vẫn là không có lộ vẻ xúc động. Cố Niệm Sai biết, nàng như vậy nhõng nhẽo đòi hỏi là không hữu dụng, phải nghĩ nghĩ biện pháp khác mới được nàng xoay người rời đi. Hiện tại nàng không viện tường cũng có thể đi rồi, thế nhưng chút ít nghiêm trọng chỗ đau vẫn sẽ đau, cho nên đi rất chậm. Lục thần phòng khám bệnh cửa mở ra, tôn duyệt nhiên một mực đăng ở cánh cửa nhìn lén, thấy cố niệm giai thất bại đi ra, nàng vẻ mặt buồn thiêu kéo lấy cố niệm giai hỏi, làm sao bây giờ? Trên người nàng màu hồng trong tay áo áo đầm là cố niệm dai cho nàng mượn kiểu tóc cũng là cố niệm dai kêu thở làm tóc đến phòng bệnh đến cho nàng làm còn vẽ một tinh xảo trang. Phí hết một phen tinh lực. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1435 thẳng Nam thật sự không đả thương nổi hay. Cố niệm dai chấn an nàng đừng có gấp. Ta để cho cậu nhỏ ta kêu cậu nhỏ ta ra tay dám chắc được. Nói lấy nàng lập tức hướng bệnh nàng phòng đi. Muốn đi lấy điện thoại di động cho Tống Thường Lâm gọi điện thoại. Ôn duyệt nhiên đỡ nàng vừa đi vừa nói. Dai dai ta đảm bảo ngươi tại đại học kiểm tra một đường qua đến tốt nghiệp. Cửa biển liền như vậy khen hạ xuống. Cái này cũng quá khoác lác đi. Lâm Ý Thiển mở miệng nghĩ nói với Tôn Duyệt nhiên khoác lác có thể hay không đánh hạ bản nháp, có thể suy nghĩ một chút sầu gì người ta cũng là sư phụ của nàng, nói như vậy quá đã đắc tội với người, sẽ làm thương giữa bọn họ hợp tác. Nàng đổi một ngữ khí nghi ngờ thiệt hay giả. Nghiếm nhiên một bộ không tin bộ dáng, Làm sao có thể? Liện trương cảnh ngộ tên cầm thú kia cũng không dám nói lớn như vậy mà nói đi, nàng làm đại học A là trường học tư nhân, vẫn là nàng mở A. Tôn Duyệt Nhiên nói. Hê gớm ta để cho chị ta gả cho con trai hiệu trưởng. Lâm ý thiền. Vì chính mình thấy sắc khởi ý vừa thấy đã yêu, phi sinh hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ, cái này sẽ không tốt lắm phải không? Cảm giác quá ích kỷ. Tôn Duyệt Nhiên nhìn ra cố niệm sai là không tin nàng, nàng nói tiếp. Ngươi phải tin tưởng ta, hiệu trưởng các ngươi trước còn thầm mến mẹ ta. Cố niệm sai khiếp sợ cái gì? Cái này cũng quá xé chứ. Con trai hiệu trưởng thích tỷ tỷ của nàng, hiệu trưởng thích mẹ nàng. Ông nội hiệu trưởng có phải hay không là thích bà nội nàng? Tôn Duyệt Nhiên cười nói. Cho nên chỉ cần ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết lục đại phu, ngươi sau đó học tập trên đường, xe gió mặc gió, mưa mặc mưa. Nói lấy nàng dơ tay lên ôm lấy tổ của cố niệm dai, anh em tốt động tác. Hoàn toàn quên cố niệm dai là một cái người mắc bệnh. Nhà các ngươi không phải là rất khó khăn sao? Cố niệm dai nói lên nghi ngờ. Ánh mắt chất vẫn liếc nhìn tôn duyệt nhiên. Còn có một cái em trai còn bị bệnh liệt dường, nàng lại chạy tới làm hộ công gia giáo. Nhưng là, có thể để cho đại học A hiệu trưởng thầm mến, hiệu trưởng con trai lại thích tỷ tỷ của nàng, hẳn không phải là người bình thường gì nhà đi. Tôn duyệt nhiên bị cố niệm dai chất vẫn xứng sờ một chút. Sau đó cười ha ha nói, mẹ ta cùng ta tam tỷ lớn lên cũng đẹp. Hơn nữa thành tích học tập cũng được. Hiệu trưởng các ngươi cùng mẹ ta là sơ trung đến cao trung đồng học, mẹ ta bởi vì tình yêu gả cho ba ta, còn vì ba ta buông tha việc học. Cố niệm sai cảm giác tình tiết này giống như đã từng quen biết. Là rất nhiều tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình lão ngạnh. Nhưng tiểu thuyết đến từ sinh hoạt trên thực tế nhất định là có tình cảm như vậy, nàng cảm khái nói. Sức mạnh của ái tình thật vĩ đại. Tôn Duyệt Nhiên thật muốn tiếp lời cố niệm dai bỗng nhiên lại đem chuyển đề tài, nhưng ta cảm giác ba ngươi không phải thật yêu mẹ ngươi. Tôn Duyệt Nhiên hiếu kỳ nàng vì cái sẽ nghĩ như vậy, tại sao nói như vậy? Cố niệm dai nói, thật sự yêu ngươi lời của mẹ, làm sao sẽ chịu để cho nàng buôn tha bay cao hơn, bay về phía tốt hơn phương xa? Tôn Duyệt Nhiên, đây là trọng điểm sao? Lạc đề được không? Nàng vội vàng lại đem đề tài kéo về đi, ngươi đi nhanh cho cậu nhỏ ngươi gọi điện thoại để cho hắn giúp ngươi kêu lục đại phu. Không kịp chờ đợi. Cố niệm sai. Biết rồi. Nàng trở về phòng, lập tức cho Tống Thường Lâm gọi điện thoại. Nhưng là điện thoại thông qua đi thật lâu, Tống Thường Lâm cũng không có tiếp. Cuối cùng nhắc nhở nàng đẩy gọi điện thoại không người nghe, nàng lại liên tục đẩy nhiều lần, đều là không có ai tiếp. Cậu nhỏ ta hẳn là bận miệu cho hắn phát cái tin tức đi. Cố niệm sai lại cho Tống Thường Lâm phát cái que chat ở trên que chat nói với hắn để cho hắn kêu lục thần. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng cũng đi thay quần áo. Mới vừa thay quần áo xong có người tới gõ cửa. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương 1436 không cho phản bội chỉ dâu ta một ta đi mở cửa tôn duyệt nhiên chạy chậm đi mở cửa ngay sau đó lại nghe được âm thanh kích động của tôn duyệt nhiên lục lục đại phu cái gì cố niệm sai tại trang điểm nghe được tôn duyệt nhiên kêu lục đại phu nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng Lục thần ăn mặc màu lót đen màu xám cho đường cong áo sơ mi quần tây dài đen thân thể thẳng đứng ở cửa cố niệm dai nhìn hắn cái kia thân trang điểm cười hỏi. Lục thần ca ngươi là muốn đi tham gia tiệc sinh nhật của ta sao? Lục thần rất bất đắc dĩ trở về nàng nếu không đi Hắn lười biếng trở về cố niệm dai một tiếng bước chân hướng trong phòng đi. Theo trước mặt tôn duyệt nhiên đi tới chẳng qua là liếc mắt mắt liếc tôn duyệt nhiên. Ôi chào Tôn Duyệt Nhiên bỗng nhiên nũng nịu kêu một tiếng Một cái tay đỡ cái chán Hướng trên tường dựa vào một chút Nhìn qua yếu ớt không được rồi Cố niệm sai Kỹ thuật diễn xuất này Nếu là lên lớn màn huyền quang Khẳng định bị phúng chết Quá vụng về Lục thần nằm ở bản năng dừng Bước lại quay đầu nhìn Tôn Duyệt Nhiên Liếc mắt một cái thấy ngay nàng trò lừa bịp Hắn rất không nói gì Xoay người chuẩn bị tiếp tục hướng cố niệm dai bên kia đi Tôn duyệt nhiên mở miệng kêu hắn Lục đại phu ta thật giống như đường máu có chút thấp Lục thần nghiêm trang nói Cái kia nhanh đi nằm nghỉ ngơi cho khỏe Không thích hợp ra ngoài Cố niệm dai Thằng nam thật tốt tổn thương người Nàng đồng tình nhìn lấy tôn duyệt nhiên Cho nàng một cái vẻ mặt bất đắc dĩ Nàng chỉ có thể giúp nàng tới đây rồi Không khống chế được lòng người. Đi thôi. Lục thần không có nhìn lại Tôn Duyệt Nhiên đi tới trước mặt cố niệm dai, sốc lên túi của nàng, một cái tay khác nắm lấy cánh tay của hắn, đỡ nàng dậy. Cố niệm thâm phái xe tới tiếp bọn hắn, rất lớn nhà xe. Cố niệm dai cùng Tôn Duyệt Nhiên ngồi ở một hàng, hai người trò chuyện một đường miêu yêu, hứng thú hợp nhau. Tiệp sinh nhập ở cách Cố Niệm Thâm nhà không xa một nhà bờ biển chủ đề khách sạn Cố Niệm giai thương còn chưa khỏi, cho nên không có la bao nhiêu người, liền trong nhà một số người, cùng Lý Nam mộ bọn họ những thứ này rất quen người. Bất quá đều là rất khoác lác khuôn mặt, cho nên bao xuống toàn bộ khách sạn, trừ nhân viên phục vụ cùng nhân viên làm việc, không có có người khác xuất nhập. Chủ yếu vẫn là để phòng phóng viên Cố niệm dai tới coi như là trễ, nàng cùng lục thần bọn họ vào cửa, lý nam mộ bọn họ đều đã đến tỉ mỉ bố trí hoàn cảnh, màu hồng làm chủ đề, là mỗi người nữ sinh từ nhỏ đến lớn công chúa mộng tổng thêm từng gương mặt quen thuộc một cố niệm dai rất vui vẻ yên tâm, cũng rất cảm động. Chóp mũi của nàng có chút chua. Vô hình muốn khóc. Lúc này, cố niệm thâm cùng Lý Nam mổ đám người bọn họ tới rồi, mỗi một người đều là âu phục, rất chính thức, cũng đại biểu bọn họ đối với sinh nhật nàng coi trọng. Nhất là cố niệm thâm còn hợp với cái nơ Cố niệm sai đã không hiểu bao lâu chưa từng xem hắn mang cái nơ rồi trong nội tâm nàng không nói ra được cảm động, bước chân nghênh đón, ôm cố niệm thâm. Trước mặt nhiều người như vậy, cố niệm thâm cau mày vét bỏ cuối đầu chuẩn bị đẩy cố niệm dai ra. Thấy nàng ánh mắt đỏ rồi, hắn nâng tay lên, không khỏi đi phía trước dối một chút, ôm lấy cố niệm dai. Cố niệm dai hít mũi một cái ca, ta nhớ ra ra. Lúc trước mỗi một lần sinh nhật trừ cố niệm thâm cũng chỉ có lão gia tử theo nàng rồi. Mặc dù lão nhân gia cho tới bây giờ không có cho nàng tổ chức sáng sấp giống như tiệc sinh nhật, nhưng bất kể bận rộn bao nhiêu đều sẽ dành thời gian cho nàng nấu một chén mì trường thọ. Chẳng qua là mỗi lần nàng ăn mì thời điểm, lão nhân gia hắn luôn là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Nàng đến nay cũng không biết tại sao. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một không cho phản bội chị dâu ta hay cái kia ánh mắt phức tạp đại biểu cái gì ẩn tàng bí mật gì Cú niệm sai đột nhiên đề đến lão gia tử Cú niệm thâm cũng có cảm xúc tay hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Cú niệm sai không nói gì. Như vậy rất thông thường một cách động tác an ủi đối với cố niệm dai tới nói vậy là đủ rồi. Dai dai, sinh nhật vui vẻ. Lý Nam mộ cùng Tần Phong còn có kỳ ngũ Việt bọn họ dối giết cho cố niệm dai đưa tới chúc phúc. Trong mắt cố niệm dai ngấn lệ, nhưng phi thường vui vẻ. Nàng nhu nhu ánh mắt, rất lễ phép đối với Lý Nam mộ bọn họ khom lưng nói cảm ơn, cảm ơn a mộ ca, cảm ơn a càng ca, Phong ca ca. Cố niệm dai bọn họ ở bên này nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới tôn duyệt nhiên tại phía ngoài đoàn người lấy điện thoại di động chụp được tới toàn bộ quá trình. Nàng hai tay giơ điện thoại di động còn muốn thường xuyên đề phòng cố niệm dai bọn họ sẽ hướng nàng nơi này nhìn. Người như vậy chụp lén bị niệm thâm biết rồi có thể phải bị đuổi ra ngoài. Tôn duyệt nhiên chỉ lo đề phòng trước mặt, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái giọng đàn ông quen thuộc. Đem nàng sợ hết hồn, tay run một cái, điện thoại di động suýt nữa đều rớt rồi. A, Tôn Duyệt nhiên nghiêng đầu, lục thần đứng ở sau lưng nàng nửa bước khoảng cách xa trong mắt nhìn lấy nàng. Nàng áng đâm đâm khóa lại màn hình điện thoại di động cười há ha đối với lục thần nói. Ta cho tới bây giờ không có thấy qua chàng diện như vậy, chưa từng va chạm xã hội, cho nên chụp cho nhà ta người nhìn một chút. Sợ bị cú niệm dai cùng cú niệm thâm bọn họ nghe được, nàng rất nhỏ tiếng. Lục thần mặt không biểu tình, ô, một tiếng. Không có lại nói chuyện, chân dài bước ra, chuẩn bị hướng trong đám người đi, tôn duyệt nhiên bỗng nhiên vừa xài bước đến trước mặt hắn, ngăn cản đường hắn đi, lục đại phu, ngươi thật chú ý ta. Nàng thiêu thiêu mi, trong mắt ngậm lấy hài hước cười. Nói xong còn hai tay ôm ngực, lưu manh vô lại. Lục thần cao mày có chút không nói gì Chưa từng thấy da mặt dày như vậy nữ hài tử Hắn nói Ngươi đường máu thấp hẳn là đi nhiều ăn chút ngọt đồ vật Nói xong hắn đối với tôn duyệt nhiên lật cái tiểu bạch mắt Bước chân tiếp tục đi phía trước Tôn duyệt nhiên đi theo hắn phía sau cười hít mắt nói Lục đại phu tu này quan tâm So với bất kỳ đường đều muốn viết ngọt đây Máu của ta đường đã không thấp Lục thần Nữ nhân bây giờ đều như vậy không rè đặc sao. Thời gian qua đích thực nhanh. Giai giai đều 20 tuổi rồi. Tại Lý Nam Mộ bọn họ đám người này trong tâm khảm. Cố niệm giai còn giống như tiểu hài tử. Mọi người vây quanh nàng cách này người được trúc thọ nói chuyện phiếm. Cố niệm giai cao mày nhìn lấy Lý Nam Mộ. a Mộ ca ngươi thật giống như cũng liền lớn hơn ta 4 tuổi đi. Lý Nam Mộ nói. Bốn tuổi một cách sự khác nhau hơn nhiều. Bọn họ trong khi nói chuyện, lục thần cùng Tôn Duyệt Nhiên một trước một sau tới rồi, lục thần cùng Lý Nam mỗ bọn họ đều cũng là nhận biết bọn họ xem bệnh đều sẽ bởi vì lục thần đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lục thần tới rồi, bọn họ chào hỏi lẫn nhau, Tôn Duyệt Nhiên không nhận biết người đi tới bên cạnh cố niệm giai. Nàng vóc dáng cao hơn cố niệm dai không ít, cố niệm dai nguyên bản có chút thả lỏng váy xuyên ở trên người nàng, vừa vặn một thân, đem vóc người của nàng bao bọc rất hoàn mỹ. Mặc dù nói không ít ngạo nhân, nhưng cũng là trước lồi sau vỉnh rồi. Một đầu cây đay sắc tóc dài cuốn gần sóng lớn, phối hợp màu hồng váy, hoạt bát lại không mất nữ nhân vị. Ánh mắt Lý Nam mộ chú ý tới tôn duyệt nhiên, rất lịch sự mở miệng hỏi. Vị Mỹ nữ này là... Tay hắn chỉ Tôn Duyệt Nhiên hỏi Cố Niệm Giai. Kỳ ngũ Việt hơi hơi cau mày ánh mắt cũng hướng trên người Tôn Duyệt Nhiên quan sát. Cố Niệm Giai nói... Đây là giáo viên dạy kèm của ta, Tôn Duyệt Nhiên. Nghe vậy, Lý Nam mộ hơi kinh ngạc, Tôn Lão Sư nhìn lấy tuổi không lớn lắm chứ. Hôn an, sở căng đan Lão Tông. Tác giả... Vi Dương... Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1438, không cho phản bội chỉ dâu ta ba. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo nụ cười rất lịch sự, ngữ khí cũng thay đổi ngày trước tùy tính, khiêm tốn lễ độ. Lão sư ta 25 tuổi, nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp. Cố niệm dai cùng kêu ngạo ngữ khí đối với Lý Nam Mộ bọn họ giới thiệu Tôn Duyệt Nhiên. Lý Nam Mộ, ông trời của ta tài mạo song toàn. Hắn tán thưởng khâm phục ánh mắt nhìn lấy Tôn Duyệt Nhiên. Cố niệm dai kêu ngạo nhỏ ngưỡng cằm cũng không phải sao. Sau đó nàng lại đối với Tôn Duyệt Nhiên giới thiệu Lý Nam Mộ bọn họ, lão sư ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lý Nam Mộ kỳ ngũ Việt còn có Tần Phong. Ai cá giới thiệu, một cách đều không có lọt, những thứ này đều là bạn tốt của anh ta cùng cậu nhỏ ta cũng là bạn tốt. Tôn Duyệt Nhiên rất lễ phép đối với tất cả mọi người bọn họ khẽ vuốt cầm các ngươi khỏi. Âm thanh ôn nhu có một chút điểm đặc biệt khàn khàn. Có chút gợi cảm. Đẹp đẽ ôn nhu cô em, nam nhân đều thích. Tần Phong cũng mở miệng bắt chuyện. Hôm nay người thật nhiều, tôn lão sư đối với nơi này chưa quen thuộc, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau đi. Cách này chính hợp lý nam mộ ý, hắn gật đầu phụ họa tần phong, đúng thế Cố niệm sai cùng bọn họ rất quen, đương nhiên biết bọn họ đám người này niệu tính, nhất là lý nam mộ, duyệt nữ vô số người. Nàng rất che chở tôn duyệt nhiên cảnh cáo lý nam mộ. A mộ ca, ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn cũng đừng muốn đánh lão sư ta chủ ý. Mấu chốt là, mới vừa rồi là tần phong nói ra trước, nàng lại hết lần này đến lần khác đối với Lý Nam mộ cảnh cáo. Lý Nam mộ không phục, đưa tay nhẹ nhàng tại trên chán của cú niệm dai đâm một cái, ngươi cái này tiểu nhân tinh ta bình thường đối với ngươi ghém rồi, ngươi tại sao không đi hận tần phong tên dê sồm đó lời này của ngươi nói liền quá phận rồi. ngay trước xa là cô gái xinh đẹp mặt tần phong thiếu gia tự nhiên cũng là không cam lòng bị xèm pha. hắn cau mày bất mãn trách cứ lý nam mộ. qua không có quá đáng trong lòng ngươi rất rõ ràng. hai người ngươi một câu ta một câu cãi và bầu không khí rất sung sướng. trên mặt mọi người đều có nụ cười, chỉ có kỳ ngũ việt mặt lạnh từ đầu đến cuối không có cổ họng qua âm thanh. Hôm nay ít nhiều gì tới điểm thân thích cố niệm sai muốn chào hỏi, luôn là không thể tùy thời chiếu cố tôn duyệt nhiên, cũng chỉ có đem nàng giao cho Lý Nam mộ bọn họ. Nàng kéo lấy tôn duyệt nhiên đối với bọn họ nói, Ta đây liền đem lão sư ta tạm thời giao cho ngươi chiếu cố, ta đi tìm chị dâu ta rồi, hỏi một chút nữ thần ta lúc nào tới. Lý Nam mộ hỏi, Cái gì nữ thần ngươi? Cố niệm sai cười nói, Miêu Yêu. Nàng ngửa cằm lên, đặc biệt tự hào. Toàn thế giới có thể để cho Miêu Yêu phụng bồi qua sinh nhật người sợ rằng không có mấy cách đi. Tối hôm qua chỉ dâu nói với nàng sau chuyện này, nàng nằm mơ đều cười tỉnh rồi. Miêu Yêu sẽ đi. Lý Nam mộ cùng Tần Phong hai cái trăm miệng một lời, đều rất kinh ngạc. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Anh ta không có nói với người sao? Cố niệm Gai hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm. Mặt của cố niệm thâm so với đáy nồi còn muốn đen bởi vì Lý Nam mộ bọn họ đã từng đều di qua miêu yêu, hơn nữa còn là vô số lần khó nghe di qua. Lý Nam mộ lắc đầu, không có. Hắn chưa từng nói. Cố niệm Gai nói. chỉ dâu ta giúp ta mời được miêu yêu buổi tối sẽ theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không phải là đang nói đùa chứ. Lý Nam Mộ bọn họ trợn mắt cảm giác muốn làm mộng. Phản ứng của hắn cố niệm dai có thể hiểu được bởi vì nàng nghe được thời điểm cũng là phản ứng như vậy. Nàng cười hỏi Lý Nam Mộ, A mộ ca ngươi giống như ta cảm thấy không tưởng tượng nổi chứ. Không đợi Lý Nam Mộ trở về nàng, nàng rồi nói tiếp. Ta cùng lão sư nghe được cũng là rất kinh ngạc đây. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1439. Không cho phản bội chỉ dâu ta 4. Lại nhắc tới Tôn Duyệt Nhiên, Lý Nam Mộ lập tức thu hồi đối với muốn gặp được Miêu Ưu cái loại này hưng phấn thâm trầm. Hắn mỉm cười hỏi Tôn Duyệt Nhiên, Tôn lão sư cũng thích Miêu Ưu sao? Tôn Duyệt Nhiên gật đầu, đúng thế nàng kích động nụ cười không che giấu chút nào đối với miêu yêu thích. Lý Nam Mộ nói, vậy thật thật là đúng dịp, ta cũng là fan của miêu yêu thích miêu yêu bài hát. hắn đặc biệt giải thích một chút, yêu thích là miêu yêu bài hát. miêu yêu người kia hắn là vọng trần mạ cợt, cho nên quý trọng trước mắt mới là sáng suốt. từ đầu đến cuối chưa từng nói qua một câu nói gì. Ngũ Việt bỗng nhiên lạnh xen một tiếng, xoay người sải bước rời đi. Tần Phong nhìn lấy hắn, lớn tiếng hỏi, A càng ngươi đi đâu vậy? Kỳ ngũ Việt đưa lưng về phía hắn trả lời, đi đánh bài. Mấy người bọn hắn chính giữa, Tần Phong là thích nhất chơi bài, các bằng hữu tiểu tổ, hắn luôn là đề sướng đánh một chút tiểu bài, ít uống rượu một chút. Nghe được đánh bài, hắn lập tức đuổi theo kịp đi, vừa vặn, mang ta lên. Hoàng Kim hợp tác đều đi rồi, Lý Nam Mộ đưa tay nắm lấy cánh tay của Tôn Duyệt Nhiên nói. Tôn Lão Sư chúng ta cùng đi đánh bài đi. Kéo lấy nàng liền đi. Lục thần vẫn còn, Tôn Duyệt Nhiên khẳng định không muốn đi. Nàng cự tuyệt Lý Nam Mộ, ta không quá biết, các ngươi đi chơi đi. Nàng rất uyển chuyển đẩy ra tay Lý Nam Mộ. Lý Nam Mộ cười lắc đầu, sẽ không có chuyện, ta dạy cho ngươi. Lại lần nữa nắm lấy cánh tay của Tôn Duyệt Nhiên Ta không Tôn Duyệt Nhiên lắc đầu cự tuyệt đến bên mép Lý Nam Mộ cũng đồng thời mở miệng Đối với lục thần hô Lục thần ba chúng ta thiếu một Hắn cùng kỳ ngũ Việt còn có tần phong ba người thiếu một người Lục thần môi động động còn không có phát ra âm thanh Lý Nam Mộ liền đem lời của hắn chặn lại rồi Không cho từ chối cùng nhau chơi Lục thần giống như tần phong từ trước đến giờ hiền lành theo chào lưu cử tuyệt bị Lý Nam Mộ chặn lại rồi, hắn liền không có lại nói ra khỏi miệng. Hắn bất đắc dĩ đồng ý đi qua sung sổ. Thấy vậy, Tôn Duyệt Nhiên lập tức sửa lại cái kia a mộ ngươi muốn dạy ta à. Lý Nam Mộ rất lịch sự mỉm cười, không cần sợ thua cũng không có việc gì coi như giao điểm học phí tốt rồi. Hắn kéo lấy Tôn Duyệt Nhiên đi. Cố niệm sai lớn tiếng chào hỏi. Cái kia a mộ ca, ngươi giúp ta chăm sóc ký lão sư. Ta đi tìm chị dâu ta rồi. Lý Nam mộ. Yên tâm đi. Cố niệm thâm nếu ứng nghiệm thủ, dĩ nhiên là không thể đi theo Lý Nam mộ bọn họ cùng đi chơi. Cố niệm sai đi theo cậu ngươi cái kia sau lưng mặt hỏi. Ca, chị dâu ta đây. Cố niệm thâm lạnh lùng nói. Chính mình đi tìm. Ngữ khí thật giống như đang giận lệ Hắn thường xuyên như vậy Cố niệm dai cũng thấy có lạ hay không Không nhìn thẳng hỏi tiếp Nữ thần ta lúc nào tới à Chính mình hỏi đi Bốn chữ này Cố niệm thâm tựa hồ là cắn răng Từ trong hàm răng chui ra ngoài Cố niệm dai cao mày Ngươi ăn thuốc súng rồi hả Hai bọn họ đi ra phòng yến hội cánh cửa ít người điểm, cố niệm thâm dừng bước, ngửa đầu đem mới vừa rồi Lý Nam mộ bọn họ ở ngay trước mặt hắn di miêu yêu khẩu khí kia cho hô lên. Điều chỉnh tình cảm một cái, hắn nhìn lấy cố niệm sai, nhắc nhở. Hôm nay nữ thần ngươi tới rồi, không nên để cho nàng cùng Lý Nam mộ bọn họ đám người kia tiếp xúc. Hắn lời này thật giống như nam nhân nhìn lão bà mình cố niệm sai thay lâm ý thiện không thoải mái, tức giận hỏi. Nữ thần ta với ai tiếp xúc mắc mớ gì tới ngươi à? Ngư giận đùng đùng, mang theo điểm châm chọc Cố niệm thâm sầm mặt lại, ngươi dùng ngữ khí gì nói chuyện với ta? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1440 Xanh biết ba nàng nữ nhân một Cố niệm sai dứt khoát trực tiếp cảnh cáo hắn ca ta nói với ngươi Ngươi đừng quên ngươi là đã kết hôn thân phận, ngươi có lão bà Chị dâu tốt với nàng như vậy, nàng nhất định muốn thể đứng ở chị dâu bên kia Hơn nữa còn có nàng đại chất tử Nàng không thể trơ mắt nhìn gia đình bọn họ giải tán, dừng cương ngựa trước bờ vực, vì thời điểm không muộn. Cố niệm thâm cau mày, ngươi nhẹ nhàng. Cố niệm dai không sợ hãi chút nào tiếp tục cảnh cáo, chỉ dâu ta tốt như vậy, ngươi không thể đối với nàng có nhị tâm. Cố niệm thâm lười cùng nàng dài dòng, nhớ kỹ lời nói của ta là được. Nói xong hắn không lại cho cố niệm dai cơ hội mở miệng, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Cố niệm dai nhìn lấy bóng lưng của cố niệm thâm trong lòng rất bất an, rất lo lắng cố niệm thâm sẽ phản bội lâm ý thiện. Không được, nàng nhất định phải nhanh ghép hợp nữ thần cùng cậu nhỏ ca ca đối với nữ thần thật giống như càng ngày càng không giống nhau, phải nhanh lên một chút để cho nữ thần biến thành mỡ nhỏ, hoàn toàn đứt đoạn mất hắn nhớ nhung. Suy nghĩ, nàng vội vàng cho tống thường lâm gọi điện thoại. Nhưng là cùng mới vừa rồi tại bệnh viện đánh thời điểm thông vẫn không có người tiếp, xảy ra chuyện gì? Cậu nhỏ không có khả năng không thấy nàng gọi điện thoại cho hắn. Nếu như không phải là hắn đi tìm lục thần ca mà nói, lục thần ca tại sao sẽ đột nhiên lại thay đổi chủ ý cùng bọn họ cùng đi? Nhưng tại sao không nhận nàng điện thoại đây? Coi như khi đó không thấy, sau khi thấy cũng nên cho nàng trở về một cái nha. Liền như vậy. Hay là cho hắn phát cái tin tức đi, việc cần thiết trước mắt là muốn đi tìm tới chị dâu, hỏi một chút nữ thần lúc nào qua tới. Cố niệm sai nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn ngắn phát cho Tống Thường Lâm đại khái nội dung chính là miêu Yêu tới rồi, để cho hắn vội vàng qua tới, nắm lấy cơ hội. Nàng là dùng que chát phát, phát ra ngoài sau, nàng lại trở về nói chuyện điện thoại ghi chép. Chuẩn bị đẩy số của lâm ý thiền bỗng nhiên có cái phụ nữ trung niên âm thanh gọi nàng. Dai dai. Là thanh âm xa lạ, ánh mắt nghi hoặc của cố niệm dai nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới ba cái mặt rất ưu nhã nữ nhân cùng nhau, khẽ mỉm cười hướng nàng đi tới bên này. Đi ở hai bên một cái chừng 50 tuổi, một cái 60 tuổi trung lão niên nữ nhân cố niệm dai mới vừa rồi nghe thanh âm cảm thấy xa lạ. Nhưng nhìn thấy mặt liền tuổi lớn là nàng bà con xa biểu cứu mẹ còn có một cách là biểu di. Cầm đầu một cái trẻ tuổi nữ nhân khuôn mặt cố niệm dai nhìn cũng có chút quen tất cẩn thận trở về suy nghĩ một chút mới là biểu cứu nhà nhỏ nhất con gái kêu trần lộ lị, hài âm cố gắng. Bà ngoại nhà mẹ tổ tiên đều có quân nhân đều là tại quân khu đại viện trưởng lớn. Người biểu di này cùng bà ngoại quan hệ rất tốt, mặc dù không phải là rất thân, nhưng ở nhà bà ngoại tộc bên kia, là rất được sủng ái. Cho nên biểu di đứa con gái này cũng là rất được trưởng bối yêu thích, khi còn bé nàng còn thường xuyên hướng tống ra chạy, sau đó ông nội nàng lên chức điều chỉnh đến Bắc Phương, khoảng cách quá xa, dần dần cũng đã rất thiếu đi lại. Bất quá nhìn như vậy Trần Lộ Lị cùng khi còn bé đến lúc đó không khác nhau nhiều hướng trước người vừa đứng vẫn là khí chàng cường đại cảm giác xem người liếc mắt đều tại đè người dùng lại nói của nàng chính là phách lối kiêu ngạo dù sao cũng là trong gia tộc nhỏ nhất nữ nhân người người đều cưng chiều nàng cậu nhỏ là trong gia tộc con nhỏ nhất Cố niệm sai thật bất ngờ bọn họ lại cũng tới rồi bất quá bọn họ khẳng định không phải là bởi vì sinh nhật nàng đặc biệt theo bắc phương tới Nghĩ ngời gian trần lộ lì mấy người bọn hắn đến trước mặt nàng rồi, nàng mỉm cười chào hỏi, gì sữa cậu sữa kinh nguyệt. Nàng ai cá gật đầu, rất có lễ phép. Mấy năm không thấy, dai dai đều dài hơn cao như vậy rồi.